Phần 3. 12 cách nhanh chóng, dễ dàng để thuyết phục và thuyết phục Đến giờ thì bạn đã biết được những quy tắc căn bản để tiếp cận người khác. Bạn đã sẵn sàng trang bị cho bản thân những công cụ quyền năng để diễn diễn người khác trên thuyền thuyền thuyết phục. Những kỹ thuật tiếp sau đây chỉ đòi hỏi bạn vài phút đồng hồ, nhưng chúng có thể thay đổi tiến trình của một dự án kinh doanh, một hợp đồng bán hàng, một mối quan hệ, thậm chí là cả một cuộc đời. Hãy bổ sung chúng vào kho vũ khí giao tiếp của bạn, bạn sẽ thu phục được cả những người bạn không bao giờ nghĩ là tiếp cận được. Tôi đã xác định những điểm mấu chốt trên chương trình thiết phục, nơi các can thiệp nào đó thường phát huy hiệu quả nhất, nhưng chúng vẫn rất linh hoạt, vậy nên hãy sử dụng chúng bất cứ khi nào, trong bất cứ tình huống nào, khi mục tiêu thiết phục ai đó thực hiện một việc gì đó có vẻ mất khả thi. 12. Nhỏ, nghi vấn bất khả thi lợi ích dịch chuyển một người từ lắng nghe sang cần nhất và từ đúng nhưng sang đúng hầu hết những điều đáng làm trên thế gian này đều bị tuyên bố là bất khả thi trước khi chúng được thực hiện. Louis Ramsey, thẩm phán tòa án tối cao. Chim bay được, còn người thì không. Bạn không thể đi âm được tiếng nhạc. Bạn không thể tiêu thụ trên thị trường những hòn sỏi có mắt ngộ ngĩnh kiểu Petrarch. Có lẽ tất nhiên. Bạn không thể trở thành triệu phú chỉ nhờ vào việc bán sách trực tuyến. Tại sao? Bởi ai mà chẳng nói vậy, hay chí ít là mọi người đều đã từng nói vậy? Tuy nhiên, điều đó chỉ là sự thật trước khi có ai đó thực hiện một trong số những việc như vậy mà thôi. Nếu bạn không nằm trong số những người đó, nào là Thomas Edison, Wilbur Wright, Gary Dark hay Jeff Bezos, những người gắn sức biến một thứ ảo tưởng trở thành hiện thực, vậy thì vấn đề lớn nhất của bạn không phải ở chỗ nhận thức được rằng mục tiêu của mình là hoàn toàn khả thi vấn đề thực sự là ở chỗ phải thuyết phục sao cho người khác thấy được rằng nó khả thi là dịch chuyển đồng nghiệp khách hàng nhân viên sếp các nhà đầu tư hay gia đình của bạn đi từ chỗ chúng ta không thể làm được đâu sang có lẽ chúng ta làm được đấy rồi thành cùng thực hiện nào nhiều năm về trước day hyper Đồng sản lập hạng Gialesi đã dạy cho tôi một trong những mẹo lợi hại nhất để đảo ngược tình thế trong trường hợp bạn bị mắc kẹt bởi những người không thể vượt qua nổi từ không thể nào. Anh gọi nó là nghi vấn bất khả thi, nhưng tôi thì ưa gọi đó là gạt phát nhân nhị. Chú thích, ở đây tác giả chơi chữ, sử dụng hiện tượng đồng âm giữa kicking foot, gạt phát nhân nhị, với kicking foot, đã đứt. Vấn đề bất khả thi phát huy tác dụng với một người băng khoăn giữa cử tuyệt và lắng nghe, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để chuyển sang cân nhắc, thường thì người này đang lưỡng lự giữa sợ hãi. Đây quả là một ý tưởng đáng sợ, nó sẽ hỏng bét và hủy hoại tôi mất thôi. Với thời ơ, có lẽ đây là một ý tưởng hay, nhưng có vẻ đòi hỏi quá nhiều nỗ lực về phần tôi. Nếu bạn gặp Mai, thì trong đó sẽ thoáng chút vẻ hứng thú. Hùng. Có Cơ nên cơm cháo gì không nhỉ? Ai mà biết được. Nhưng nếu thứ vắng một cú hút mạnh, ý tưởng của bạn sẽ chẳng đi đâu về đâu hết. cú hút huyền năng ấy chính là nghi vấn bất khả thi. Diễn tiến sẽ là như thế này. Bạn, liệu điều gì có vẻ bất khả thi dễ thực hiện? Nhưng nếu làm được thì lại giúp gia tăng thành công nhanh chóng cho anh không? Người khác, chỉ cần tôi làm được, nhưng đúng là bất khả thi đấy. Bạn, được rồi. Vậy có điều gì khiến nó trở thành khả thi? Thế đấy, chỉ hai câu hỏi chống vắng, Điều điều gì có vẻ bất khả thi? Và, vậy có điều gì khiến nó trở thành khả thi? Hai câu hỏi giảng đơn này ẩn chứa điều gì quyền năng đến thế? Chúng dịch chuyển một người từ thế phòng bị, chát chặt hoặc lập trường ích kỷ, lý do lý trấu sang thái độ cởi mở và chịu tư duy Và chúng cũng khiến cho một người tưởng tượng rằng viễn cảnh bạn đưa ra là hiện thực vào trường hợp tác để suy nghĩ một cách có chiến lược nhằm đạt đến hiện thực đó. Khi bạn đề nghị mọi người nói cho bạn nghe về những điều có vẻ bất khả thi, thì về căn bản, bạn đang thúc đẩy họ nói ra điều đó chắc chắn. Tôi tin rằng cái này là bất khả thi. Nghĩ và nói ra như thế sẽ dịch chuyển trí óc họ sang một động thái tích cực, đồng tình, hướng về bạn khi họ đã chuyển sang chế độ có hoặc không, hay có, nhưng. Bạn đồng ý với họ, nhưng bổ sung thêm một ý ngót ngóeo, rằng vậy có điều gì khiến nó trở thành khả thi? Họ sẽ ở vào trạng thái sẵn sàng hợp tác. Các tiêu cực này ít nhiều tương đồng với một chiêu thức võ thuật, trong đó sử dụng chính đồng tấn công của đối thủ bằng cách làm đối thủ mất thăng bằng thay cho việc tấn công lại. Nó phát huy hiệu quả bởi thay vì kháng cự lại hành động ấy, bạn phản chiếu và cười gợi nó, khiến cho người khác đánh mất thăng bằng. Khi điều này đã xảy ra, đối tượng của bạn sẽ dịch chuyển từ chỗ tự tuyệt hoặc nghỉ ngơi sang cần nhắc và lực kéo của bạn có tác dụng. Nhưng điều đó không có nghĩa là đối tượng sẽ tiếp nhận ngay lập tức, đôi khi thái độ hồi đáp đầu tiên lại rất hung hãn và thù địch. Được rồi, cứ bỏ ra cho tôi 1 triệu đô la và 80 nhân công thì các thời hạn đấy mới thực hiện được. Nhưng cứ im liền chờ đợi chí óc của người đó sẽ cứ bám chặt lấy câu hỏi mà bạn đưa ra, rồi họ cảm thấy bị ép buộc phải đưa ra cho bạn câu trả lời. Trên thực tế, bạn đã tạo ra một vết ngứa về tâm lý đòi hỏi được giải, mà cách duy nhất để giải ngứa là trả lời câu hỏi. Khi đã có được câu trả lời ấy, bạn đã nắm đằng chuôi. Mấy năm trước, tôi đã sử dụng nghi vấn bất khả thi với một phụ trách sản xuất trên chương trình truyền hình review tầm nhìn. Anh đã hoàn thành xuất sắc và đầy trách nhiệm phần việc chuẩn bị cho một chương trình. Trong đó tôi đóng vai trò chuyên gia khách mời. Chúng tôi bắt đầu chuyện trò về ước mơ trở thành giám đốc sản xuất của anh. Anh ta thông minh, sáng tạo và đầy tài năng. Thế nhưng tôi có thể thấy anh vẫn đang mắc kẹt ở chỗ không thể nào. Ví dụ như trong câu, tôi không thể nào làm những gì mình muốn. Bởi cạnh tranh quá gay gắt, ngành này quá khốc liệt mà tôi lại không có được sở trường mà mình cần đến. Vậy nên tôi hỏi anh ta, liệu ở đây có điều gì là bất khả thi? Nhưng nếu anh có thể thực hiện được, sẽ giúp ước mơ sự nghiệp trở thành giám đốc sản xuất của anh, được cất cánh nhanh chóng hay không? Ban đầu anh ta hơi ngần ngừ, nhưng rồi anh ta đáp lời. Nếu tôi có thể tìm xem Sandra marc Levy ở đâu, việc này xảy ra trước khi cô được xác định là đã chết ở Washington DC và giành xếp một cuộc phỏng vấn độc quyền với Barbara Walters. Việc ấy sẽ đưa tôi vào tầm ngắm và sẽ hỗ trợ rất lớn để tôi nhanh chóng đến với được những gì mình muốn làm. Chú thích Chandra Levy, nữ thư tập sinh Quốc hội Mỹ. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2001, Chandra Levy đã mất tích khi đi dạo cùng chú chó của mình. Đến năm 2002, thi thể của cô mới được phát hiện ở Washington, D.C. Barbara Walter, nhà báo huyền thoại của Mỹ. Bà được ca ngợi bởi vẽ viên gián, thông minh, trí tệ, nghiệp vụ báo chí xuất sắc và những cuộc phỏng vấn truyền hình độc quyền với những nhân vật đình đám như cựu Tổng thống Mỹ Nixon, cựu Tổng thống Nga Putin, cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. Bà thích là người đồng tổ chức và xây dựng tịch bản The View, chương trình đối thoại truyền hình dành cho nữ giới trên đài ABC News từ năm 1997. Hết chú thích. Tôi nói, Thế thì kể cả khi không làm như thế được, nhưng nếu anh có thể sắp xếp một cuộc khổng vấn độc quyền cho Barbara thực hiện với một khách mời được săn đón nhiệt tình, anh cũng vẫn đạt tới mục tiêu tương tự, chính xác chứ? Chính xác, anh ta trả lời và lúc sắp rời khỏi phòng chờ cho khách mời, anh ta dừng bước, quay lại nhìn tôi và nói, tôi đã làm công việc này hơn chục năm rồi và chưa bao giờ có vị khách nào hỏi tôi một câu hữu ích đến thế, cảm ơn ông. Dù không hề dự tính, tôi cũng đã thành công với việc hiện thực hóa một điều, dường như bất khả thi với bản thân mình, khi là dấu ấn khó quên với một nhà sản xuất truyền hình phải tiếp xúc với cả trăm khách mời như tôi mỗi năm. Bạn có thể sử dụng nghi vấn bất khả thi ra sao trong cuộc sống riêng của mình. Sức mạnh của nghi vấn này nằm chính ở tính linh hoạt của nó. Đó phát huy tác dụng trong bất cứ tình huống nào, dù là công việc hay riêng tư. Nơi việc cải thiện là đòi hỏi tức yếu mà con người ta lại cứ nói, không làm được đâu. Dưới đây là hai ví dụ ngắn. 1. Nghi vấn bất khả thi trong lĩnh vực bán hàng Giám đốc bán hàng Liệu điều gì có vẻ bất khả thi để thực hiện, nhưng nếu cậu làm được thì lại giúp gia tăng nghiệp sức bán hàng của cậu một cách nhanh chóng không? Nhân viên bán hàng Nếu tôi có thể thuyết phục được công ty X sử dụng hệ thống quản lý tiền lương của chúng ta, Sản phẩm ưu việt hơn nhiều so với thứ họ đang sử dụng Nó sẽ đưa chúng ta tiếp cận với một tầng lớp khách hàng khác hẳn Giám đốc bán hàng Được rồi, vậy liệu điều gì sẽ biến nó thành khả thi? Nhân viên bán hàng Nếu giám đốc điều hành của chúng ta thử tìm cách nào đấy nói chuyện với giám đốc điều hành của công ty X thì sao? Vì hai người bọn họ có địa vị như nhau À mà, có lẽ những marketing của chúng ta có thể nghĩ ra cách để mời vài CEO của các công ty tới dự một buổi hội họp kiểu gì cho vui ấy, mà giám đốc điều hành và công ty ta chủ trì được. Giám đốc bán hàng. Hừm, ý kiến được đấy, chắc cũng không dễ đâu, nhưng không đến nỗi bất khả thi. hai Nghi vấn bất khả thi trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Giám đốc phụ trách một phần dịch vụ khách hàng của một công ty chuyên bán phần mềm doanh nghiệp, liệu điều gì có vẻ bất khả thi để thực hiện, nhưng nếu các bạn làm được thì lại giúp gia tăng nhanh chóng thái độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của chúng ta. Thành viên nhóm dịch vụ khách hàng. Đấy là việc đọc được suy nghĩ của khách hàng và dự đoán xem ai sẽ là kẻ rắc rối sau khi mua một sản phẩm bởi họ là những nhân vật có nhiều khả năng rao rất tiếng xấu về chúng ta với tất cả những ai họ quen biết, giám đốc phụ trách vậy điều gì sẽ biến nó thành khả thi, thành viên nhóm thế này thì sao? Lúc khách mua sản phẩm của chúng ta, thứ hỏi họ xem liệu một tuần sau chúng ta gọi điện để kiểm tra xem sản phẩm hoạt động ra sao, đồng thời hướng dẫn họ các mẹ sử dụng bổ sung để khai thác nó tốt hơn nữa. bằng cách ấy chúng ta có thể phát hiện ra xem ai gặp vấn đề và đưa họ quay trở lại tiến độ bình thường. Giám đốc phụ trách, tuyệt vời, làm theo cách đó đi. Chỉ đơn giản như vậy thôi và nó phát huy tác dụng trong bất cứ hoàn cảnh nào, giữa đồng nghiệp với nhau, sếp với nhân viên, thậm chí nhân viên với sếp, nhưng chớ có quá chặt nghi vấn bất khả thi trong ngăn kéo bằng làm việc. Vì đó là một bộ công cụ lợi hại giúp cải thiện mọi thứ trong gia đình nữa. Ví dụ, hãy thử hỏi người bạn đời của bạn, làm thế nào để khiến việc này khả thi? Chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho con cái hơn, ít làm việc quá giờ mà vẫn đảm bảo về mặt tài chính. Hay hỏi một cô cậu nhóc tuổi vị thành niên, làm thế nào để con vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân, trong khi vẫn làm được những thứ con thực sự muốn làm? Hay hỏi ông bố bà mẹ đã có tuổi đang sống cùng bạn, làm thế nào để bố mẹ bớt thấy buồn vì phải thôi lái xe? Khi bạn làm như vậy, những người bạn đang kết nối cùng sẽ giải quyết những vấn đề mà bạn vẫn nghĩ là không thể giải quyết. Trên thực tế, họ sẽ không còn là vấn đề nữa, mà bắt đầu trở thành giải pháp và những khả năng theo sau đó sẽ là vô hạn. Lối suy nghĩ hữu dụng Hãy khơi gợi để mọi người kể cho bạn nghe những gì họ nghĩ rằng bất khả thi và họ sẽ bớt cảnh giác, bắt đầu suy nghĩ xem thứ gì là khả thi bước hành động đề nghị một người nào đó ở nhà hoặc nơi làm việc đưa ra một tiêu gì đấy mà người đó muốn hoàn thành hay đạt được hãy đáp lại bằng câu tôi đồng ý với bạn nghe có vẻ bất khả thi thật vậy làm thế nào khiến nó trở thành khả thi sau đó giúp đối tượng của bạn suy nghĩ để tìm ra các bước biến mục tiêu thành hiện thực sau đây kho mời các bạn cùng đến với mụn mười nhỏ nghịch lý thần kỳ. Lời ít Chuyển dịch người khác từ kháng tự sang lắng nghe, từ chỗ không hiểu gì cả sang bạn hiểu đấy. Hãy thực hiện những gì ngoài dữ liệu, những gì theo dữ liệu đều nhàm chán, lỗi thời cả rồi. C. Chow, tác giả của The Bond Person. Hầu hết phép thần đều là món ảo diệu của bàn tay, nhưng nghịch lý thần kỳ lại là món ảo diệu của trí óc. Khi bạn hành động như thế mục tiêu của bạn đối lập hoàn toàn với những gì bạn đang gắng sức hoàn thành thì đó chính là nghịch lý thần kỳ và như chính tên gọi đã ngụ ý, đó là thứ phép màu đầy quyền năng. Kỹ thuật này sẽ cho phép bạn vượt qua rào cản để tiếp cận với mọi người chính trong phần khó khăn nhất của quy trình giao tiếp. Ngay lúc bắt đầu, khi bạn cần phải dịch chuyển đối tượng của mình từ chỗ kháng cự sang lắng nghe và rồi đến chỗ lưu tâm, Đó chính là bước khởi đầu kinh điển trong kỹ thuật đàm phán con tin, và nó cũng có sức mạnh tương tự trong tình huống khủng hoảng doanh nghiệp. Để thấy được tác dụng của nghịch lý thần kỳ, hãy thử tưởng tượng phiên cảnh này. Bạn là sếp của anh và anh chàng làm việc không hiệu quả. Bạn biết anh ta đang phải vật lộn với cuộc ly hôn và bạn đã bố trí cho anh ta nghỉ ngơi hết sức có thể. Nhưng lúc này đây anh ta đang tàn tác või lòng, còn dự án của bạn thì lâm vào cảnh hiểm nguy. Bạn không muốn sa thải ác vì bạn biết anh ta làm được việc, mà cũng không đủ thời gian đào tạo cho ai nữa. Nhưng làm cách này hay cách khác, bạn cũng phải thúc đẩy anh ta thế nào đó, nếu không mọi người sẽ gặp rắc rối. Nếu đầu óc bạn sáng suốt, thì không đời nào bạn làm những việc như thế này, bạn sẽ không đến đợt ác và nói những câu đại loại như Coi này, tôi biết mọi thứ khó khăn thật đấy, nhưng cậu cần phải chứng chỉnh lại bản thân đi, cậu biết cách xử lý công việc này. Tôi cũng biết cậu có thể hoàn thành đến nơi đến chốn Chỉ cần đặt ra vài mục tiêu, tôi chắc chắn là cậu có thể thực hiện đúng thời hạn. Tất cả chúng ta đều đang tính chịu áp lực, và ai cũng trông cậy nơi cậu hết đấy. Nếu bạn làm như thế, và hầu hết các nhà quản lý đều làm vậy, khả năng cao là ác sẽ khư khư phòng vệ và trả đòn bằng những lời kiểu Vâng, nhưng, ví dụ trong câu Vâng, nhưng không đủ thời gian đâu, hay Vâng, Nhưng không ai hỗ trợ gì cho tôi hết. Cứ đẩy tới đi, và cậu ta chỉ càng quay trở lại thái độ phòng vệ và cất lời chửi bới tức giận hay thậm chí buông bỏ luôn. Đó đâu phải là thứ bạn cần, và đó cũng không phải thứ ác cần. Vậy nên thay vào đó, hãy làm việc mà ác ít người tới nhất. Cảm thông với những suy nghĩ tiêu cực của cậu ta. Lấy ví dụ, hãy nói, tôi cá là anh thấy không ai có thể hiểu nổi cảm giác sợ hãi rằng anh không thể hoàn thành dự án này được. Và tôi cũng cá là anh vùng lòng bởi anh nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều thấy thất vọng vì anh. Hơn thế nữa, tôi cá là anh cảm thấy rằng không ai có thể hiểu nổi khó khăn biết bao nhiêu khi phải xoay sở với những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Giờ thì hãy chứng kiến phép thần kỳ, bởi vì bạn cảm thông với tâm trạng của ác. Bạn sẽ loại bỏ bớt khoảng chứa hụt cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh phản chiếu của anh ta mang lại cho anh ta cảm giác được thấu hiểu và được kết nối với bạn. Và nghịch lý đầu tiên đã xảy ra nhờ vào việc nói ra thật sành rọc rằng bạn biết anh ta cảm thấy không ai hiểu mình hết, bạn lại khiến anh ta nhận ra rằng bạn hoàn toàn hiểu. Còn đây là phép thần thứ hai, khi bạn diễn đạt thành lời tất cả những lý do óc thành xử tư cực, bạn sẽ dịch chuyển anh sang thái độ tích cực hơn. Ban đầu, nhiều khả năng trong anh ta sẽ trổ dậy Mâu thuộc tư tưởng là tình trạng nửa nạt nửa mở Khi anh ta nói Phải rồi, bây giờ thì đúng là thế thật Nhưng tôi biết là ông cần tôi thực hiện công việc này Tôi sẽ xem có thể hoàn thành đúng thời hạn được không Nhưng đừng mong chờ phép nhiệm màu thái quá Đến thời điểm đó Bạn đã có đủ đà để thúc cho anh ta Tiến cả một bước dài đến chỗ tiếp nhận Tôi biết tôi đã làm mọi sự rối mù Nhưng tôi có thể làm được việc này Tôi thực sự làm được Anh chỉ cần cho tôi vài ngày thôi, tôi có thể bù lại khoảng thời gian đã mất vừa qua. Dòng thác câu trả lời đúng Nghịch lý thần kỳ phát huy tác dụng ra sao bằng cách thơ ra cả một dòng thác câu trả lời đúng từ phía người khác. Đúng, anh nói phải lắm, đời tôi đúng là một đống xà bần và tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Bạn đã dịch chuyển thái độ của đối tượng từ bất đồng sang tán đồng khi bạn đã thiết lập được mối hòa hợp ấy rồi đối tượng sẽ được dẫn dắt về mặt tình cảm để hợp tác với bạn thay vì phản pháo. Hãy nhớ lại vụ đàm phán vòng tin ở chương 1, bạn sẽ nhận ra rằng đây cũng chính là phương cách tiếp cận mà thám tử Ramer đã sử dụng để hóa giải một tình huống tiềm tàng chết người. Cũng giống như Ramer, tôi đã vận dụng nghịch lý thần kỳ để tạo ra những pha dịch chuyển thái độ tức thời trong những tình huống mồm manh sống chết. Ví dụ tôi phải điều trị cho một phụ nữ trầm cảm nặng nề. Cô đã từng tự tử tới hai lần, từ sau khi trở thành nạn nhân của một vụ hãm hiếp tàn bạo. Cô ngồi đối diện với tôi suốt sáu tháng trời, chẳng nói năng gì mấy và không bao giờ dám nhìn vào mắt người đối diện. Một ngày nọ, khi cô nói rất nhiều về những điều khủng khiếp mà cô đã phải hứng chịu trong đời mình, tôi đã trải nghiệm một sự đổi thay về cảm xúc của chính mình và bỗng nhiên tôi cảm thấy sức nặng của những khổ đau trong đời cô đẹp rỉu lên mình. Đổi u ám đến choáng ngợp mà tôi cảm nhận đã hút sạch mọi sắc màu khác trong căn phòng và tôi gần như không thể nào thở nổi. Không hề suy nghĩ gì nhiều, tôi buột miệng. Tôi chưa bao giờ biết được rằng nó lại tồi tệ đến thế. Tôi cũng không thể giúp chị tự tử được. Nhưng nếu chị có thể làm thế thật, tôi sẽ nghĩ tốt về chị. Tôi sẽ nhớ chị nữa và có lẽ tôi sẽ hiểu được tại sao chị buộc phải làm như vậy nghe nút vừa nói ra, tôi đã hoảng hốt vô cùng. Thật tế là, tôi đã cho phép bệnh nhân của mình được tự tử kia đấy. Nhưng khi những lời lẽ của tôi lơ lửng trong bầu không khí giữa hai người, cô gái ấy, ấy đã quay về phía tôi. Và lần đầu tiên, từ khi mối quan hệ này bắt đầu, cô đã nhìn thẳng vào mắt tôi. Nếu thật sự anh hiểu được tại sao tôi buộc phải tự tử, vậy thì có lẽ tôi cũng không cần làm thế nữa. Và đúng là cô không tự tử, sau đó cô kết hôn có con và trở thành một nhà tâm lý học và cô đã dẫn dắt tôi phát hiện được sức mạnh của nghịch lý thần kỳ tương tự như thế bạn có thể vận dụng kỹ thuật này trong công việc hay ở nhà trong một tình huống căng thẳng nào đó khi bạn buộc phải ngăn chặn người khác khỏi mắc một sai lầm nghiêm trọng dưới đây là một ví dụ xoay quanh Joe và cô con gái tuổi vị thành niên tên Lizzy vốn đang hẹn hò với một gã mà mẹ Lizzy biết sẽ chỉ mang lại ảnh hưởng xấu mà thôi. Lizzie, nói to đầy giận dữ. Thế đấy, con chịu đựng quá đủ với mẹ và cái đóng luật lệ của mẹ rồi. Con sẽ chuyển về ở cùng Brian. Bây giờ con cũng đã đủ 18 tuổi rồi, nên mẹ không ngăn con được đâu. Joe, hít một hơi thật sâu và từ tuyệt lại nỗi thô thuốc được thét lên, đáp lại. Mẹ con mình nói chuyện một chút thôi. Con biết đấy, mẹ biết là con cảm thấy rằng. Không ai hiểu được cảm giác ngạt thở vì những luật lệ mà bố mẹ bảo con phải tuân theo. Nisi, phải rồi, con thấy ngạt thở lắm. Rô, mẹ cũng gái là con tức giận vì con nghĩ chúng ta không thể hiểu được rằng khó khăn cho con biết bao nhiêu khi mà đã gần trưởng thành thế này và vẫn sống cùng với bố mẹ. Nisi, bắt đầu bình tĩnh hơn. Đúng thế. Rô, hơn thế. Mẹ cược là con cảm thấy bố mẹ chẳng hề hay biết gì về áp lực con đang phải gánh chịu, hay về những quyết định thực sự khó khăn mà con phải đưa ra trong cuộc sống của mình. Lizzie buồn xã Thực tình là khó khăn lắm, mà con không thể nào nói với mẹ về những chuyện ấy được, vì mẹ và bố đều có vấn đề riêng của bố mẹ, nhất là bây giờ, bố vừa mới phải nghỉ việc nữa. Joe, ngay lúc này đây thì cũng bất vả thật. Nhưng vấn đề của con cũng quan trọng không thua kém chút nào so với vấn đề của bố mẹ. Thực ra là có lẽ nếu chúng ta ngồi xuống và thử nói chuyện về mọi thứ đang xảy ra, thì mọi người sẽ đều cảm thấy khá hơn. liệu con có rảnh vài phút để nhâm nhi tách trà với mẹ được không? Lizzie, được chứ ạ? Thuật đầu cuộc đối thoại này, Lizzie coi râu như kẻ thù vậy, nhưng bằng cách sử dụng nghịch lý thần kỳ, bà mẹ đã khơi ra cả một dòng thác câu trả lời đúng giúp đưa mức độ cảm xúc của Lizzy xuống đến mức độ cô bé bằng lòng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn. Lizzy đã dịch chuyển từ chỗ khám cự sang lắng nghe và xem xét. Tất cả xảy ra chỉ trong vòng vài câu nói và kết quả là mẹ cô bé đã có được một khởi đầu thuận lợi hơn để có thể trò chuyện, được cô bé thoát khỏi một sai lầm lớn trong cuộc đời. Một động thái thu phục lòng tin. Nghịch lý thần kỳ không chỉ là một công cụ hữu hiệu để giúp ai đó được buông xả, hoặc thuyết phục một người đưa ra hành động đúng thay vì hành xử sai lầm. Đó còn là một mẹo tài tinh để phân dụng trong trường hợp bạn cần phải thu phục lòng tin và sự quả cảm của một người vốn đang không có thái độ tin tưởng. Đó còn là một đoạn xoay chuyển nếu bạn đang phải làm việc trong một môi trường độc hại mà lại muốn người khác biết rằng bạn không có thể vào tình hình chắc rối. Jack là thành viên ban lãnh đạo mới của một hãng luật ở Los Angeles. Hãng mong muốn xây dựng một đội ngũ luật gia cho riêng mình, nhưng nó cũng mang tiếng là phát kiệt họ đến cùng và gây căng thẳng gây gớm, đặc biệt là với những nữ luật sư đang phải nuôi con nhỏ. Những luật sư này luôn cảm thấy tội lỗi vì phải phó mặt con mình vào tay những người giúp việc và dành quá ít thời gian cho con. Một hôm, Shannon, luật sư có thăm niên 3 năm đã sụn xuống. Bởi đứa con ba tuổi của cô nói với cô một câu, không biết đã bao nhiêu lần. Con ghét mẹ cứ phải đi làm, con không thích mẹ nữa đâu. Câu nói này đã để Shannon xuống vực thẳm, cô ngồi và gục đầu lên bàn khóc nóc. Đúng lúc ấy, Jack đi ngang qua và nhìn thấy cô và khe cửa. Vị quản lý trước đây chỉ toàn tặng lờ những cảnh tượng như thế này, nhưng Jack thì thấy khác, bởi anh cũng rất yêu các con mình. Và cảm thấy thật may mắn vì vợ anh có thể ở nhà với con Anh đang thực hiện từng bước nhằm làm cho hãng của mình thân thiện với gia đình hơn Nhưng anh biết sẽ mất nhiều thời gian Và anh cũng hiểu rằng các bà mẹ trẻ cảm thấy chán nản đến mức nào Jack gõ lên cửa và nói một cách lịch sự Shannon này tôi vào được chứ Shannon ngẩng cao đầu lên và nói Không sao đâu tôi ổn mà Chắc biết là Shannon sẽ xốp lại tinh thần ngay thôi, nhưng anh cũng phiền lòng bởi hãng đã khẳng định rằng sẽ thân thiện với nữ giới. Vậy mà không thể thực hiện nổi lời hứa ấy, anh bước vào văn phòng của cô và đóng cửa lại phía sau mình. Anh nhìn vào cô và nói, Shannon này, tôi cá là cô cảm thấy hầu như lúc nào cô cũng khiến ai đó phải thất vọng. Nếu không phải con cô thì lại là công ty, mà nếu không phải công ty thì lại đến lượt con cô. Có phải thế không? Shannon ngước nhìn anh, ngừng lại và rồi khóc ỏa lên. Cô nói, tôi ghét việc cứ phải làm buồn lòng con mình và không thể thực hiện được những gì các sếp mong muốn ở tôi. Tôi cũng ghét việc mình đã bắt đầu hút thuốc. Tôi đã tăng đến 12 cân. Cô ngừng lại, hơi cảnh giác chút rằng cô đang thốt ra những suy nghĩ riêng tư này với một đồng nghiệp và rồi rắc nói thêm và tôi cá là cô cảm thấy nó chỉ tệ hơn chứ không hề khá lên đúng chứ? Shannen bắt đầu khóc còn dữ dội hơn. Jack không hề ngăn cô lại, bởi anh biết cô phải trút ra nỗi giận dữ cùng chán nản của mình. Điều duy nhất anh nói là thật khó để vừa là một luật sư vừa là một bà mẹ. Shannen chỉ đáp vặn vẹn, phải rồi. Nhưng chỉ trong vài phút nước mắt cô bắt đầu ngơi bớt. Khi cơn bão giông nước mắt đã qua đi thì những cảm giác thất bại và vô lực tệ hại nhất của cô cũng qua đi. Sau một khắc, cô đứng dậy khỏi bàn mình, bước về phía sắc, ôm anh một cái và nói Cảm ơn, anh là một vị sếp tốt, là một người tốt nữa. Jack mỉm cười xấu hổ và đáp lời Cô là một luật sư tốt và một bà mẹ tốt. Cho tới trước lúc đó, Shannon vẫn coi Jack làm một phần góp thêm vào những vấn đề ở hãng của cô. Một gã nữa cứ một đời những điều bất khả thi mà không thèm đếm sĩ gì đến những thiệt hại kèm theo. Nhưng khi anh rời khỏi phòng cô, cô đã nhìn anh dưới một con mắt khác, như một đồng nghiệp sẵn lòng hỗ trợ. Người tôn trọng cô và xứng đáng nhận lại sự vị nể cũng như những nỗ lực tối đa của cô. Jack đã thực hiện được cuộc chuyển đổi này, biến chuyển toàn bộ mối quan hệ với đồng nghiệp của anh trong những năm sắp tới với khoảng thời gian còn ngắn ngủi hơn so với nhiều nhà quản lý khác cần đến để gọi xong bữa trưa, anh đã làm như thế nào? Chỉ nhờ thấu hiểu bí mật của nghịch lý thần kỳ. Nếu bạn muốn mọi người làm những điều ngoài mong đợi, bạn hãy thực hiện trước đã. Lối suy nghĩ hữu dụng. Khi bạn bắt đầu một cuộc đối thoại bằng cách nói không giúp người khác, chính nó sẽ mở ra cánh cửa để họ có thể nói vâng. Bước hành động. Chọn trai đó ở chỗ làm, vốn khước từ hợp tác với bạn, hoặc lý do lý trấu để không làm việc nọ việc kia, hay đáp lại bằng một câu kiểu "vâng", nhưng phải đảm bảo chắc chắn rằng người này có thể làm được việc đó, có đầy đủ thời gian và nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Một, hãy nói với người đó, tôi cứt là anh cảm thấy không đời nào mình lại thực hiện nổ công việc mà tôi đề nghị anh làm. Đúng vậy chứ? Nếu bạn dò đúng mặt người đó sẽ gật đầu, tỏ ra ngạc nhiên và bớt phần cảnh giác vì sự thấu hiểu của bạn. Hai, tiếp tục với và tôi cũng cược là anh ngần ngại phải trình bày phản kháng với tôi rằng anh không thể nào hoàn thành công việc được. Có điều ấy phải không? Khả năng cao là người đó sẽ gật đầu đồng ý hoặc thậm chí là trả lời đúng. Ba, cuối cùng nói, thực ra là có thể anh lại nghĩ rằng. Cách duy nhất để có thể hoàn thành công việc đó là ba chấm hãy để người đó tự hình vào chỗ trống. Bốn, sau đó cùng làm việc với đối tượng của bạn, để biến giải pháp vừa đưa ra trở thành hiện thực.